Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có gì vợ chồng lấy nhau mà chưa bỏ Mỹ Khanh nhìn chồng mỉm cười rồi quay sang mắng hoài Cái con khí này, mày thâm thật đó nha Tao tưởng là mày đưa vợ chồng tao đi coi căn nhà đẹp Hóa ra mày lôi chúng tao ra đây rồi mày móc họng chồng tao hả Ê nè, thôi được rồi nha Từ nay không bao giờ tao nhờ mày mua nhà đâu nha Mỹ Khanh giết lời, cả ba cũng cười xòa và quay trở về căn nhà Hai tháng sau, bác sĩ Thúc Hăm Hở dọn vào căn nhà mới. Ông vẫn giữ căn nhà cũ cho thuê, vì mới bán hai căn đầu tư ở ngoại ô, tiền lợi gần đủ để mua đứt căn nhà mới này. Ông sung sướng bảo vợ, coi như căn nhà này mình không phải bỏ đồng vốn nào. Tiền từ chân trời rơi xuống. Nếu mà không nhờ thầy Đức Huyên, thì làm sao mình có được căn nhà free này? Kỳ diệu thật. Mỹ Khanh chỉ cười, không cãi lời chồng vào căn nhà mới, cuộc sống đề huề lạ cái, tiền tài danh vọng chẳng thiếu gì. Phòng mạch cũng bài trí theo phong thủy, tư thất cũng thiết kế theo phong thủy. Đường đời cứ thế mà thăng tiến theo đúng dự trù của thầy Đức Huệ. Nhiều cái may đến với bác sĩ một cách bất ngờ khiến Mỹ Khanh có lúc cũng phải nao núng tin theo trọng. Hai căn nhà đầu tư của ông lên giá đã đà, mà dạo trước có lúc để tiền trả làm gì, Mỹ Khanh đem mua một đống vàng quân trăm tấu. Bây giờ vàng cũng tăng lên vụn vụt. Lại còn một miếng đất lớn ông hồn với người em. Mấy năm trước vẫn cho thuê làm bãi đậu xe vì gần khu thị tứ. Bây giờ bỗng có người Á Yên công ty địa ốc đến tìm ông và thương lượng để bán lại cho ngân hàng. Ngân hàng mở chi nhánh trên mảnh đất của ông thì đúng là ông chúng số lớn rồi. Thậm chí chùa Việt Nam phát hành sổ số gây quỹ để tu bổ. Bác sĩ thúc phải mua ủng hộ vài vé. Vậy mà lô độc đắc 10 ngàn đô cũng lọt về tay ông, thì đúng là đức chảy chỗ chủ. Dĩ nhiên ông tặng lại tròn món tiền ấy cho chủ. Nhưng tên tuổi ông từ đó lại càng ngày càng lớn, càng được cộng đồng kính nể. Sự nhiệm màu của phong thủy thật khôn lường, khiến người gan góc như Hoài cũng phải đặt lại vấn đề. Hoài lại càng lung lạc hơn nữa vì một hôm Mỹ Khanh rủ Hoài đi ăn trưa và bảo: "Hoài này, Ờ anh Túc nhà tao định mở một cái medical center. Trong đó có phòng mạch của bác sĩ tổng quát nè, rồi tính làm thêm phòng nha khoa, rồi x-ray, rồi pharmacy, rồi ultrasound, rồi lab thử máu, đo tim, rồi lại thêm là bác sĩ nhãn khoa, rồi thử mắt, đo kính. Nói chung là tụi tao tính là tụi tao tụ hết vào một chỗ cho nó tiện. Mày xem có cái building nào được đó thì mày cho tao biết rồi dẫn anh Túc đi coi nhé. Hoài chớ mắt nhìn Mỹ Khanh. Hmm, vợ trong mày thừa tháng xong lên phải không? Hết mua nhà rồi bây giờ tới mua building. Wow, nhưng mà tao hỏi mày nè, lần này công Túc đi coi building có dẫn theo ông Đức Huyên không? <cười> mày biết rồi còn hỏi làm gì nữa. Chính thầy Đức Huyên xúi ông anh Túc á, chứ còn ai vào đây. Nó cho ngay là chồng tao muốn giảm bớt làm việc, tuần chỉ cần khám bệnh 3 ngày thôi, còn thì giờ thì lo điều hành cái Medico Center. Hoài lặng người nhìn Mỹ Khanh rồi nhíu mày kêu lên nho nhỏ. nhỏ. Chà nhã chỉ nhờ phong thủy mà chồng mày phát đến như thế sao?" Mỹ Khanh nhún vai, "Thì chính tao ta cũng đang tự hỏi câu này đây mày ạ." Rồi Mỹ Khanh nhìn Hoài nửa đùa nửa thật bảo, "Hay là mày thử nghe lời thầy Đức Huyên đi. Đổi căn nhà khác đi, biết đâu trả gặp duyên mới." Hoài cười buồn không nói gì, đầu óc cứ phân vân mãi về sự thành công quá nhanh chóng của bác sĩ Túc. Mà bác sĩ Túc càng gặp may thì thầy Đức Huyên càng dễ hưởng lợi bởi vì nói gương ông, bạn bè trong giới y khoa liên tiếp mời thầy đến chỉ dẫn. Nhân buổi họp mặt ở nhà một nha sĩ, các bà xúm lại quanh Mỹ Khanh và trách: "Bà Túc nha, bà xấu quá đấy nha. Gặp được thầy Phong Thủy có tài mà không chỉ cho bọn này, định làm giàu một mình hay sao đấy hả?" So với các bà trong gia đình y khoa thì Mỹ Khanh nhỏ tuổi nhất nên nàng nhún nhặt đáp: "À đâu có đâu. Các chị trách oan em rồi. Anh Túc chứ không phải em." mà nhà em thì cũng đâu có chủ trương làm giàu đâu. Chỉ nhờ thầy phong thủy chỉ dẫn để cho gia đạo yên vui với lại con cái nó học hành tấn tới thế thôi." Một bà người miền Nam nói. "Trời đất ơi, ông Túc với bà thì lúc nào mà không yên vui hạnh phúc. Nhưng mà tôi muốn hỏi riêng ý bà nghe. Thầy Đức Nguyên có thiệt là giỏi phong thủy không?" Bà nói thiệt đi, đặng tôi mời ông về em coi phần mặt cho chồng tôi." Mỹ Khanh nhìn khắp lượt và đáp. "Em nói thật thì sợ các chị không tin." Nhà em hết sức tin vào phong thủy, em đâu có dấu các chị. Nhưng mà em thì em không có tin. Mà mọi chuyện xảy ra đều có logic cả. Nhưng mà thế này, để em đưa số phone của thầy Đức Huyên cho các chị. Các chị cứ tự động liên lạc mời thầy để chiêm nghiệm xem sao. Rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.